Trạch Thiên Kiếu Miêu Nị Quyển mục chương 37 Bài học đầu tiên Tò Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xy Trần Trường Sinh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện Nói đúng rồi Ta tên là Trần Trường Sinh Ta biết rồi Lạc lạc cười đáp lời Nàng đương nhiên biết Tiên sinh tên là Trần Trường Sinh Mặc dù nàng chưa từng hoài nghi hắn Nhưng nếu nàng muốn bái hắn làm thầy Tộc nhân ở Bách Thảo Viên đã sớm thông qua các loại phương pháp Đem trần trường sinh tra xét rõ ràng Nàng biết hắn đến từ một trấn nhỏ tên là Tây Ninh Biết hắn biết đường tam thập luộc Thậm chí biết hắn làm sao lại vào quốc giáo học viện Cho nên nàng tin chắc Tiên sinh khẳng định không phải một người bình thường. Nàng nghĩ tới một chuyện. Có chút đận tâm nói tiên sinh. Vừa rồi ta nói chuyện với vị thiên đạo viện giáo dụ kia như thế có phải là không ổn hay không? Trần trường sinh suy nghĩ một chút. Nói phải. Quả thật có một chút. Liên quan gì tới ngươi? Những lời này thật ra có thể nói thành liên quan tới người cái rắm A nói xong câu đó hắn nở nụ cười lạc lạc cũng nở nụ cười rất vui vẻ nàng cảm thấy được ở cùng với tiên sinh thật là vui vẻ thoải mái chuyện này rất tốt sau đó nàng lại nghĩ tới chuyện trước khi thiên đạo viện giáo dụ đến Người của đông ngự thần tướng phủ tại sao lại tìm đến tiên sinh Có một số chuyện Trần Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào Nhìn bộ dáng của tiểu cô nương rất tò mò Hỏi người biết đông ngự thần tướng phủ sao Lạc lạc nói phượng sao trong truyền thuyết làm sao có thể không biết được Nếu nói là phượng sào tự nhiên là liên quan đến thiên phú huyết mạch của Từ hữu dung Trần trường sinh hỏi ngươi biết Từ hữu dung sao Bản thân ta cũng muốn được biết nàng Lạc lạc có chút tiếc nuối nói lúc ta tới kinh đô Nàng đã tới phía nam không còn cơ hội gặp mặt Trần trường sinh nhớ tới đánh giá của đường tam thập lục về Từ hữu dung Khuyên lạc lạc ta biết ngươi rất mạnh, nhưng không nên so đấu với nàng làm gì. Chúng ta không nhất thiết phải so sánh mạnh yếu với người khác làm gì. Chỉ cần chúng ta có thể tiến bộ, đó chính là mạnh mẽ thật sự. Lạc lạc nghĩ hắn hiểu lầm chuyện gì, cười nói nàng là chân phượng chuyển thế, độc nhất vô nhị. Ngay cả mọi người trong nhà ta đều rất thưởng thức nàng Từ lúc còn nhỏ Vẫn men nàng ra để thiết lệ ta Nhưng ta thật sự không muốn cùng nàng so sánh điều gì Nghe nói nàng rất tốt Trừ tính tình hơi lạnh lùng ra Nếu so với phía Nam Thần Quốc thức luật cái gì đó tốt hơn nhiều Ta thật ra chỉ muốn gặp nàng ta muốn làm bằng hữu với nàng. Tiên sinh, Ngươi nói xem như vậy tốt hay không tốt chứ? Trần trường sinh trầm mặt một lát, Nói ta với nàng, Quan hệ không được tốt. Nghe lời này, Lạc lạc hơi giật mình, Sau đó nghĩ tới điều gì? Nói tiên sinh quả nhiên thích gạt người. Trần trường sinh có chút buồn bực, Hỏi ta gạt người ở chỗ nào? Tiên sinh vốn nói mình là người bình thường Ta chính là người bình thường Lạc lạc che miệng cười, nói người bình thường Làm sao có thể quan hệ không tốt với nàng chứ Trần trường sinh cứng họng, bởi vì lời nàng nói có đạo lý Nếu quả thật là người bình thường Căn bản không thể nào phát sinh bất cứ quan hệ nào với tự Hưởng dung ở trên chính tầm mây Nếu như không có bất cứ quan hệ nào Làm sao có thể quan hệ không tốt chứ Lạc lạc nhìn ánh mắt của hắn Không cười nữa Mà thật tình nói tiên sinh Bắt đầu từ hôm nay Ta cũng sẽ không thiết nàng Cũng không muốn làm bằng hữu với nàng nữa Trần trường sinh giật mình Hỏi vì sao chứ Lạc lạc đương nhiên nói bởi vì tiên sinh cùng nàng quan hệ không tốt Khẳng định nàng không phải người tốt Trần trường sinh thở dài, nói chuyện này hình như không có lý lẽ Lạc lạc nói tiên sinh là sư trưởng Dĩ nhiên ta phải nghe theo ngươi rồi, chuyện này không phải là lý lẽ hay sao Trần trường sinh đối với chuyện này không còn lời nào để nói Bảo nàng ngồi xuống, sau đó đưa tay ra Lạc lạc nhất định phải bái hắn làm thầy là bởi vì nàng ở phương diện tu hành gặp phải chút vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Bất kỳ pháp môn tu hành nào đều có phương pháp vận hành chân nguyên xứng đôi với nó. Chỉ có nắm giữ hoàn toàn mới có thể phát huy ra uy lực chân chính của pháp môn tu hành. Vấn đề của nàng chính là nàng không thể dựa theo phương pháp ghi trên sách để vận hành chân nguyên trong cơ thể. Mà trong cái đêm ma tộc cường giả ám sát nàng, Trần Trường Sinh dùng 8 chữ chứng minh hắn có thể giải quyết vấn đề này. ít nhất là có khả năng trên phương diện này. Trần Trường Sinh đã đem tên của nàng viết trên danh sách của Quốc giáo học viện. Hắn muốn chịu trách nhiệm đối với tu hành của nàng Hắn biết đại khái vấn đề của nàng là gì Như vậy bài học đầu tiên của hắn Tự nhiên cũng muốn bắt tay vào làm từ phương diện này Đầu tiên hắn muốn xác nhận tình hình chân nguyên trong cơ thể nàng Xuân Phong ồi vào cửa sổ Nhẹ phẩy trang sách cùng làng váy Trần trường sinh cùng lạc lạc ngồi đối diện nhau ở trên sàn gỗ đen bóng. Hắn nhắm mắt tĩnh tư thanh tâm trong chút lát. Ý bảo lạc lạc đưa tay phải ra. Sau đó giơ tay phải của mình lên. Chậm rãi đặt vào cổ tay của nàng. Động tác của hắn rất tùy ý. Lại rất chính xác. Ngón trỏ cùng ngón giữa giống như là một thanh kiếm mở ra mũi nhọn. Hàng quan tỏ ra bốn phía, chính xác chí cực rơi vào trên mạch môn của nàng. Xong thời khắc thực sự chạm vào, lại vô cùng nhu hòa, giống như là lá rơi mùa thu, không để cho bùn đất dưới tàn cây kinh sợ chút nào. Lạc lạc mở thật to mắt, nhìn ngón tay hắn đặt tại cổ tay của mình cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nàng từ thủ nhỏ cẩm y ngọc thực Kiến văn quảng bác Không biết đã gặp qua bao nhiêu thầy thuốc Tự nhiên biết bắt mặt nhìn như tầm thường này là giỏi đến cỡ nào Chẳng lẽ tiên sinh còn là một gian y Thời điểm nàng giật mình nghĩ tới chuyện này Trần Trường Sinh cũng rất giật mình Bởi vì hắn có thể cảm nhận tin tường Ngón tay truyền đến mặt đập của tiểu cô nương này mạnh mẽ như vậy Rõ ràng giống như là trống trận Vấn đề là Tiếng trống quá mức dày đặc mạch đập làm sao có thể nhanh đến như thế Ngón tay của hắn giống như bị mặt trống bắn Ngược lại như mưa rơi trong nháy mắt thu hồi Hắn ngẩng đầu nhìn sang ánh mắt của nàng Nhìn đôi mắt trong trẻo bình tĩnh Xác nhận nàng không phải vì vô cùng kiếp động mà dẫn đến mạch đập quá tốt độ Suy tư một lát Lần nữa đem hai ngón tay đập đến cổ tay của nàng Không nghĩ tới ngón tay vẫn truyền đến cảm giác như thế Tần số tim đập của lạc lạc gấp đôi phạm vi bình thường Nếu là người bình thường Tần số tim đập duy trì nhanh như thế nhất định sắc mặt ửng hồng, chán váng chảy mồ hôi, thời gian lâu hơn một chút, nói không chừng sẽ trực tiếp vỡ mạch máu mà chết, nhưng lạc lạc không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn qua cực kỳ bình thường, ngay cả mạch máu cũng cực kỳ vững vàng. Nguyên do tại sao? Trần Trường Sinh không thu tay lại. Chuyên tâm thể nghiệm mạch đập của nàng Quan sát mạch tượng của nàng Nhớ mày càng ngày càng cấp Cho đến qua thời gian rất lâu sau Phát hiện tim của nàng đập mấy lần chẳng những không có theo thời gian chậm lại Ngược lại trở nên càng lúc càng nhanh Hắn ngẫm đầu nhìn mặt lạc lạc Phát hiện tiểu cô nương tóc mai nhiều thêm chút ít mồ hôi Hô hấp có chút dồn dập Biết lần này nàng thật sự khẩn trương Lạc lạc quả thật rất khẩn trương Nàng không ngờ buổi học đầu tiên Dĩ nhiên là bắt mặt cho mình Cho đến khi ngón tay trần trường sinh rơi vào cổ tay nàng Nàng mới nhớ tới vấn đề kia Nhớ tới mạch tượng của mình có khác biệt rất lớn so với người bình thường Vậy phải làm sao bây giờ? Trần trường sinh thu tay lại, nhìn nàng trầm mặt thời gian rất lâu, hỏi mạch tượng của ngươi. Vẫn luôn thế này phải không? Lạc lạc cúi đầu, khẽ dạ nhẹ, giống như đứa trẻ làm sai chuyện gì từ khi sinh ra đã như vậy. Trần trường sinh tiếp tục trầm mặt tự như đang suy tư vấn đề cực kỳ phiền toái. Hắn đã mơ hồ đoán ra lai lịch của lạc lạc Chỉ cần là con người cũng không thể trong tình huống tim đập rất nhanh tồn tại thời gian lâu dài Chớ đừng nói chi là lớn như lạc lạc Chỉ có thể có một cách giải thích lạc lạc không phải con người Xuân Phong tiếp tục lùa vào cửa sổ Nhẹ phẩy trang sách cùng làng váy của tiểu cô nương Còn có tóc mai của nàng đang phủ mồ hôi Tàn thư quán hoàn toàn an tĩnh Lạc lạc cúi đầu bộ dáng rất đáng thương Trần trường sinh nhìn nàng cũng muốn hỏi thứ gì Lại không biết nên nói thế nào Lạc lạc bỗng nhiên ngẫm đầu Nhìn bộ dáng hắn muốn nói lại thôi Lấy hết dũng khí nói tiên sinh Ngươi hỏi ta sẽ nói Trần trường sinh nhìn nàng Đột nhiên cảm thấy nàng rất anh dũng Suy nghĩ một chút Nói vậy ta không hỏi nữa Lạc lạc mở to hai mắt Kinh ngạc nhìn hắn Nói tại sao vậy tiên sinh Chẳng lẽ Ngươi không tò mò hay sao Tò mò là vụ hoặc khó ngăn cản nhất Của tất cả sinh mệnh có trí tuệ Là hấp dẫn lớn nhất Tỉ như nàng hiện tại cũng rất tò mò Tại sao Trần Trường Sinh không đặt câu hỏi nữa? Rõ ràng nàng đã nói. Chỉ cần hắn hỏi, nàng sẽ đem tất cả đầu đuôi nói cho hắn biết. Tò mò có đôi khi không tốt. A, Trần Trường Sinh than thở nói ta là lão sư của ngươi đúng chứ? Lạc lạc rất khó hiểu, nói đương nhiên là đúng tiên sinh. Trần Trường Sinh đưa thay sờ sờ đầu của nàng. Cười nói lão sư sẽ phải có bộ dạng của lão sư Nếu sự thật quá mức kinh người Lai lịch của ngươi quá mức kinh người Sau này chúng ta ở chung sao được Sư đạo tôn nghiêm thứ này ta làm sao duy trì được Ai lạc lạc hoàn toàn không ngờ được đây là nguyên nhân Giật mình hỏi cẩn thận tiên sinh Chẳng lẽ ngươi không sợ hay sao Trần trường sinh nói chuyện này có gì đáng sợ, chỉ là trước đây chưa từng gặp, có chút không quen thôi. Lạc lạc nghe lời này cảm thấy rất vui vẻ. Dùng đầu đội lên lòng bàn tay của hắn khẽ chà chà. Tự như con thú nhỏ đáng yêu. Mơ hồ nói tiên sinh tốt nhất. Có thể bởi vì cảm thấy trần trường sinh từ trong ra ngoài. Mỗi một cộng tóc cũng rất tốt. Lạc lạc đối với hắn vốn đã cực kỳ kiên định tính diện Giờ khắc này dường như càng thêm phóng đại Giống như ánh sáng mặt trời tỏa ra Cho nên mặc dù hắn không hỏi Nhưng nàng muốn nói gì đó Tiên sinh chân nguyên trong cơ thể ta cũng không ít Nàng nói Trần trường sinh nghĩ tới mặt tượng lúc trước của nàng Xác nhận như thế Tiểu cô nương thần hồn cường đại chiếc cực Nếu như loại lai lịch này Như vậy số lượng chân nguyên trong cơ thể tự nhiên không phải ít ít nhất so sánh với nhân loại cùng lứa bình thường nhiều hơn vô số lần mới phải Nhưng ta không biết dùng như thế nào Lạc lạc giải thích Trong nhà tự nhiên cũng có công pháp tu hành Nhưng công pháp đỉnh cao nhất chỉ thích hợp với phái nam ta tính toán dù có thức tỉnh huyết mạc Dùng loại công pháp này cũng không thể tu đến mạnh nhất Nhiều lắm cũng chỉ đến tụ tinh thượng cảnh Không thể bước vào lĩnh vực thần thánh Trần Trường Sinh không nói gì Nghĩ thầm nếu như có thể tu đến tụ tinh thượng cảnh Vậy đã là cường giả đại lục đều biết tới Nhưng tiểu cô nương này cảm thấy chưa đủ Bởi vậy có thể tưởng tượng được yêu cầu của nàng đối với bản thân cao đến mức nào Hoặc là nói lai lịch của nàng kinh người đến đâu Nếu như ta không thể mạnh nhất tương lai không thể thừa kế quyền trưởng của phụ thân ta phải gả cho người thừa kế của hắn Lạc lạc nhìn hắn ủi khuất nói mà ta không muốn lập gia đình Cho nên ngươi muốn học tập công pháp tu hành của loài người Xem xem có biện pháp nào đột phá hạn chế hay không sao. Trần Trường Sinh suy nghĩ một lát. Sau đó nói không thành vấn đề. Chúng ta nhất định có thể trở thành một đôi thầy trò mạnh nhất đại luộc. Lạc lạc mở to hai mắt. Mặc dù nàng đối với Trần Trường Sinh có tín nhiệm gần như mù quán. Nhưng nghe những lời này. Vẫn không dám tin tưởng. Trần trường sinh nghĩ tới vấn đề của mình Nhìn về phương hướng Lăng yên các trong hoàng cung ngoài cửa sổ Có chút cảm khái Hắn muốn làm chuyện này Trong lòng người khác chính là suy tâm vọng tưởng Nhưng hắn phải suy nghĩ như vậy Hơn nữa phải cố gắng phấn đầu Bởi vì vận mệnh không cho hắn con đường nào khác Có suy nghĩ can đảm Ở trước lúc thực hiện mơ ước, vĩnh viễn không đặt ra hạn chế cho mình Không tìm kiếm cái cớ để mình lùi bước hay lý do thất bại Chỉ có như thế, chúng ta mới có thể đem mơ ước nhìn như xa xôi biến thành thực tế chân chính Đây, chính là bài học đầu tiên ta dạy cho ngươi bạn đang nghe truyện tại thuyền an ừ. đi .xyz